các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm ra từ miệng của thằng con lão không giống như bình thường mà lại giống giọng thều thào của một người đàn bà đã ngoài bảy mươi hơn thế nữa cả cơ thể của nó bây giờ cũng không còn ấm áp như mọi khi nữa mà lạnh lẽo đến độ làm cho lão bạt nổi hết cả da gà da chó lên cảm giác rờn rợn dần, dần xâm chiếm lấy tâm trí lập tức lão bạt choàng dậy lao xuống khỏi giường Để mà cái thứ kia vẫn còn đang nằm yên dưới lớp chăn, Bởi vì lão biết chắc chắn Ấy không phải là con trai lão Hơn nữa Cũng chẳng phải là một con người bình thường Bởi vì nếu như là người Thì sao mà nó lại lạnh Lạnh đến điếng cả ra như vậy Toàn ơi Toàn ơi Toàn còn đâu rồi Toàn ơi Lão hét lên để tìm kiếm ai thế nhưng không thấy thằng cu đáp lại lấy một chữ lão hốt hoảng lắm ấy thế mà cũng không dám rời khỏi ánh nhìn ra chỗ khác bởi vì biết đâu cái thứ đang ở trên giường kia nó sẽ nhảy xổ lên mà ăn thịt láo bố ơi bố trả nợ cho bà đi bố trả nợ cho bà đi Cái thứ ở trên giường bắt đầu từ từ ngồi dậy. Tấm chăn cũng từ từ phồng lên. Rồi tụt khỏi đầu của nó. Ánh trăng mờ mờ hắt vào ô cửa đối diện. Ở trên giường. Lão bạc có thể mơ hồ mang máng. Nhận ra. Ấy là thằng Toàn. Con trai của Lão. Ê nhưng mà. Nhưng mà tại sao? Tại sao nó có thể cất ra cái tiếng nói quái dị như vậy? Mày mày thả con ông ra mày mày mày thả con ông ra không ông giết chết bại mày bây giờ lão bạt gằn lên từng tiếng đôi chân của lão bắt đầu rôn lên cầm cập bố trả nợ cho bà đi bà bảo bố trả nợ đi trả nợ cho bà đi bố thằng cô toàn lại cất giọng Mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ Có lẽ đến lúc này Lão bạt cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó Hóa ra Là bà già nọ đã đến Để nhắc lão về món nợ Khi đã điểm chỉ vào bản giao ước Mày là ai? Mày thả con tao ra Mày, mày muốn cái gì tao cũng cho mày Đến đây Bất chợt thằng cu toàn Cười lên mấy tiếng khùng khục Cánh tay từ từ đưa lên đầu Mà bẻ mạnh lên một cái Lập tức Cái đầu của nó bị ngoắt 180 độ Quay phát ra đằng sau lưng Mà ngoác lên một nét cười tàn bạo <cười> Là tao đây Tao Mày quên nhanh thế Hừm. Lão bạt bây giờ đã hại lắm Cả người như không còn sức lực mà ngồi bệt xuống đất, khóe miệng co ngoác, ú ớ không nói lên một lời. Khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng nọ, "Không mà, tôi tôi sẽ giả tiền, tôi sẽ giả tiền. Đừng đừng giết tôi. Đừng đừng giết con tôi, đừng giết con tôi mà. Tôi giả tiền, tôi giả." Lão bạt kêu lên những tiếng thất thanh chói với. Con sợ hãi càng lúc càng dâng lên. Khi thấy thằng con trai của lão Đang từ từ đứng dậy Vẻ mặt của nó dần dần Chuyển sang màu xanh lè lè Khóe miệng cũng bị xé toạc ra Đến tận mang tai. Thế rồi Nó từ từ ngửa người ra Bò cả chân cả tay Y như là con nhện Mà lần mò lạch bạch lạch bạch Trườn từ trên giường xuống Trong cảnh tượng ấy là vô cùng đáng sợ Vừa bò như vậy Mà cái đầu của nó vẫn cứ quay mòng mòng mòng mòng như là cái con trong trắng, trong khi vẫn bị gắn ở trên cỏ cảnh tượng ấy nó quá mức kinh dị, làm cho lão bạt không thể chịu nổi. trả nợ cho tao, trả nợ cho tao, trả nợ cho tao. <cười> mày nợ thì mày phải già chứ không không được mà tôi tôi giả tôi giả tôi giả lão bà sợ hãi hét lên bây giờ lão đã sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net